Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn Cuốn sách 15 bức thư gửi tuổi thanh xuân Gửi những cô gái mới lớn Tác giả ân kiện linh người dịch mặc sinh Bức thư thứ 9 Một cái tôi khắp Trên ni thân mến, còn có hiểu được chính mình không? Chắc còn sẽ vì cười, sao có thể không hiểu cơ chứ? Nhưng không đâu, còn dài rồi, suốt cuộc đời, có lẽ con người sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn toàn hiểu rõ, hoàn toàn nhìn thấu chính bản thân mình. Tôi là ai, mệnh đề chết họng ấy theo đuổi chúng ta suốt cuộc đời, cho đến tận ngày hôm nay mới khi xảy ra những sự kiện bất ngờ, mẹ vẫn thường bất ngờ vì những điều tiềm ẩn bên trong con người mình. Đúng thế, bên trong mỗi con người luôn tiềm ẩn một con người khác, đặc biệt đối với những người ở tuổi của con, thế giới ôn á, tâm trạng phức tạp sẽ khiến con cảm thấy mình dường như đang mặc hàng ngàn bộ quần áo, làm sao để cởi bỏ hàng ngàn bộ quần áo ấy để nhìn rõ con người mình đây, hoàn toàn không đơn giản, phải trải qua một số chuyện, phải tiếp xúc với một vài người, chúng ta mới vớt được hình ảnh của chính mình trên dòng chảy thời gian. Khi xa rời tuổi niên thiếu, mẹ mới dần dần thấu triệt một con người khác bên trong, hiểu được những nhu cầu và khát vọng tiềm ẩn trong tâm hồn. Khi xưa, mẹ nào biết chính con người bên trong ấy đã khiến mình băn khoăn, dày dứt, nghi ngờ. Chỉ có điều hồi đó mẹ chưa thể nào nhận thức được. Trong những ngày đầy bất an đó, mẹ thường có cảm giác lạc lõng, thường cảm thấy tương lai thật mơ hồ Những lúc đó, một giọng nói rất nhỏ, đến mức gần như không có thật, lại từ xa xôi vẳng đến. Bạn có mệt không? Không hiểu sao giọng nói đó khiến mẹ buồn bã, thường cảm. Thật vậy, mẹ của hồi đó ước ao được thoát khỏi những ràng buộc, ước ao được tự do. Năm lớp 2, mẹ đứng cùng một cậu bé khác trên hành lang trước cửa lớp học, tựa lưng vào cột nhà đầy bụi trắng, cúi đầu mân mê góc áo. Gần đó có một chiếc ghế đá, trên ghế đá đàn nghiêng mực và một chiếc bút lông đã tàn tác. Cô giáo dạy thư pháp bảo, em là tổ trưởng, tại sao lại không biết đâu là đúng, đâu là sai như thế? Cô nhìn mẹ bằng ánh mắt thất vọng, những lời cô nói thấm vào tim mẹ lạnh bút, khiến mẹ hổ thẹn, khổ sở vô cùng. Tất cả là do chồng giờ học, mẹ và bạn nam kia thử chơi trò vẽ lên mặt nhau rồi cười nói âm ý, gây ảnh hưởng đến trật tự lớp. Cô giáo dạy thư pháp cực kỳ giận dữ, gọi mẹ và bạn nam kia ra ngoài, bạn ấy cứ điềm nhiên dùng chân vẽ dấu x trên mặt đất, như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể cô giáo chỉ phê bình một mình mẹ, chẳng liên quan gì đến cậu ta cảm. Khi được phép trở về lớp, bạn Nam vẫn vô tư cười nói như cũ, còn mẹ như cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của cô giáo và các bạn học. Đồng thời, mẹ cũng lờ mờ nhận ra giữa mình và bạn Nam kia có đôi chút khác biệt. Đối với mẹ khi ấy, một lỗi nho nhỏ cũng có thể được coi là một sai lầm to lớn, khiến mẹ cảm thấy buồn bã, nặng nề hơn bao giờ hết. Không biết do vô tình hay cố ý mà ánh mắt của người khác cứ hướng về lời nói và việc làm của mẹ, còn bản thân mẹ thì không ngừng cố gắng để theo kịp kỳ vọng và mong muốn của người khác. Mãi đến sau này, khi lớn lên, mẹ mới hiểu ra điều đó. Irene ạ, khi đến với thế giới này, chúng ta phải tiếp nhận một số quy tắc và chuẩn mực, rồi dần ra trở thành kiểu người như người khác kỳ vọng. Có lẽ từ khi sinh ra, mẹ đã bắt buộc phải làm một đứa bé ngoan, bắt buộc phải sống trong một khuôn khổ định sẵn. Tính mẹ hướng nội, không giỏi từ chối, mẹ buộc phải học cách lên tiếng trước đám đông, phải dùng 120% tình thương và kiên nhẫn để giúp đỡ một đứa trẻ khác bằng tuổi mình dù có đôi khi mẹ vẫn tranh thủ lúc thầy cô không có trong lớp để bày vai trò nghịch ngợm nhỏ nhỏ nhưng phần lớn thời gian mẹ ngồi luôn luôn nghiêm chỉnh chăm chú nghe giảng đảm nhiệm vai trò tấm gương cho các bạn khác noi theo dù trong lòng chất chứa đủ những ước muốn hợp lý và không hợp lý nhưng mẹ vẫn buộc phải kiềm chế chúng phải siết chặt trái tim ngốc nghếch đầy khao khát của mình giữa những ồn ào xáo động của cuộc sống Bởi thế, sau khi những lời ngợi khen ùa tới, sau những giây phút mừng vui ngắn ngủi, một tia thương cảm lại chậm chậm dâng lên từ đáy lòng Hồi nhỏ, mẹ vẫn mơ hồ đi vòng quanh cảm giác ấy Đến khi lớn lên, tia thương cảm đã hóa thành giường xích trói buộc, hiển hiện rõ ràng trước mắt mẹ Thế là mẹ thường tưởng tượng rằng mình là một đứa trẻ hư, phá bỏ mọi ràng buộc, du hành giữa tâm hồn minh mông rộng lớn Chẳng hạn mẹ sẽ chọn một ngày trời trong gió nhẹ nào đó để đeo cặp sách giống không trốn học rồi ra đồng ruộng xong chơi cùng cỏ cây. Chẳng hạn tùy bài kiểm tra chỉ được 6 điểm nhưng mẹ vẫn thoải mái mang về nhà vừa xe ra cho bà xem vừa lè lưỡi tình nghịch. Chẳng hạn mẹ có thể chối bay chối biến những lỗi sai mình phạm phải trước mặt các thầy cô giáo. Chẳng là mẹ sẽ nhận được nhiều ánh mắt coi thường hoặc nghi ngờ Nhưng mẹ chẳng quan tâm, thậm chí cũng không đỏ mặt hay khóc lóc Chẳng hạn, người lớn sẽ không còn khen ngợi mẹ nữa Mà chỉ coi mẹ là một đứa trẻ bình thường, một cô bé không có gì nổi bật Khi mẹ bất cần làm chuyện gì đó ngốc nghếch họ sẽ cười xòa bảo Không sao, cháu còn nhỏ mà Bài kiểm tra được có 7 điểm Cô giáo vẫn xoay đầu mẹ và nói Tốt lắm tiến bộ hơn tuần trước rồi Mẹ không muốn nỗ lực Người lớn cũng thoải mái nhận xét Không thành vấn đề Con bé là vậy mà Những giả thiết công thực tế đó thường mang đến cho mẹ chút an ủi và hài lòng, nhất là khi những áp lực của bài tập và thứ hạng làm cho ngạt thở. Mẹ luôn mong mình là một cánh diều trắng đang trào liệng bay vút ra khỏi cơ sổ tâm hồn, trời rất xanh, rất trong, gió thật nhẹ, thật mát. Thế nhưng rượu có cánh bay cao bay xa đến đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt Cũng không bứt được khỏi sợi dây ràng buộc Bởi vì chính tay mẹ là người nắm giữ dây rượu Còn người vẫn thường mong muốn bộc lộ một cái tôi khác Còn có như vậy không? Irene Nhưng nhiều khi chính chúng ta tự giam cầm bỏ buộc mình Viết đến đây mẹ bỗng nhớ đến mối duyên của mình với âm nhạc Bức tranh về ngày xuân thủ niên thiếu Vẫn ở lại mãi trong tầm tưởng mẹ Ngón tay thon dài của cô giáo dạy nhạc Nhẹ múa trên phím dương cầm đen trắng Chẳng khác gì chú cá bơi trong làn nước Dưới ánh nắng Những ngón tay ấy hóa thành màu vàng Tỏa ra một vẻ đẹp thanh tao mà thần thánh Mẹ ngồi ở bàn ba Bên tay trái Đang bắt trước lời của cô giáo Cùng các bạn hát vang ca khúc Còn thuyền trắng nhỏm sữa trời xanh những đám mây cao có còn thuyền trắng nhỏ, trên thuyền trồng một cây hoa quế, thò trắng mãi vui đùa. Đột nhiên tiếng đàn ngừng bật, cô giáo chỉ vào mẹ bảo, đúng rồi em đấy cứ hát to lên đừng ngại. Tiếng đàn lại vang lên nhưng mẹ không nghe rõ tiếng hát của chính mình, giọng mẹ vừa nhỏ vừa run rẩy lần khuất phía sau tiếng hát lanh lảnh vang giòn của những bạn khác. Thực sự mẹ không biết hát mà hát cũng không hay, nghĩ vậy, mặt mẹ dần đỏ lên như đang phát sốt. Đến lượt hát đơn ca, dù đã cẩn thận chú thích từng nốt trên khuôn nhạc, nhưng khi cầm nhạc phổ, tay mẹ cứ run lẩy bẩy, giọng hát miễn cưỡng thoát ra khỏi cổ họng, từ nhạt nhẽo vừa khô cứng. Cô giáo mỉm cười, nhấn vài phím làm mẫu cho mẹ. "Ôi, mình thật ngốc, mẹ tự mắng bản thân gần như bật khóc." Bươm bướm bay, giọng hát của một nhóm nữ sinh vẳng đến từ phía sau, tiếng hát của họ lảnh lót, đầy sức sống và khí thế. Đó mới đích thực là tinh thần thiếu nữ chứ. Mẹ những muốn hòa giọng cùng họ bay lên nào, nhưng tiếng hát yếu ớt cứ hẹn nơi cổ họng, không cách nào thoát ra được. Một cô bé lớp 8 không biết hát, mẹ phải đối mặt với sự thật tàn khốc và đáng xấu hổ này. Mẹ không nhớ hồi nhỏ mình đã bao giờ thoải mái, cất cao giọng hát hay chưa, chỉ nhớ từ khi biết ngượng ngùng, giọng hát của mẹ đã lý nhí, run run, thế thì làm sao mà dám đánh bạo dạn lên hát được. Mẹ chỉ dám khe khe hát trong lòng, mỗi khi đi đường hoặc nghỉ ngơi, mẹ sẽ lặng lẽ hồi tưởng một khúc hát hoặc một giai điệu nào đó, những thanh âm kỳ diệu sẽ lé lên trong đầu và âm nhạc giạt rào ngân lên từ trong tiềm thức. Thực ra, mẹ yêu âm nhạc vô cùng. Năm lớp 8, trường mẹ thành lập câu lạc bộ chơi nhạc, tạo cơ hội cho các học sinh chơi một loại nhạc cụ nào đó. Lớp mẹ bàn tán về việc này mấy ngày liền, có bạn còn hăm hở mua hẳn một cây sáo hoặc một chiếc đàn accordion mang đến. Mẹ cũng mừng mừng khý thềm, mẹ cùng các bạn bàn tán sôi nổi, còn tích cực động viên mấy cơ bạn thân tham gia câu lạc bộ. Mẹ bảo bạn anh Cậu ấy có năng khiếu âm nhạc, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng đến khi đăng ký, mẹ lại là người chậm chạp nhất. Nhạc cảm của mẹ rất tệ, làm sao mà học được bài tập nhiều như thế? Thời gian đầu mà tập đàn hát, mẹ biện đủ mọi lý do cho mình, khi mọi người chen nhau đăng ký, mẹ lặng lẽ lùi lại phía sau từ đó trở đi, rất nhiều buổi chiều sau khi tan học, mẹ đứng ở cửa lớp chuẩn bị về nhà và được chứng kiến một cảnh tượng khiến mẹ sào động. bên cạnh những bồn hoa trên sân trường, bạn anh ôm cây đàn acoustic luyện tập cùng mấy bạn nữ. các bạn đã biết chơi những bản nhạc đơn giản, ngón tay đã trở nên linh hoạt, thành thục hơn ấn tượng sâu sắc nhất tới vào một ngày nắng chan hòa, hoa sắc pháo đỏ rực rỡ hơn mọi khi, nhóm của anh đang diễn tấu hải em yêu hòa bình, mẹ nhoai ngươi trên bầu cửa sổ, mày mê ngắm các bạn ấy, bạn anh đứng thẳng lưng, hai cánh tay khẽ cong vào mềm mại, âm nhạc xu dương khẽ lay động những sợi tơ lòng, mẹ ngắm ngón tay anh nhảy múa trên những phím đàn dưới tia nắng vàng rực, mẹ lặng lặng bước ra hành lang, nấp sau cây cột Sao ở bì các bạn trông thấy? Cảm giác gì vậy nhỉ? Mẹ khao khát âm nhạc nhưng lại chạy trốn âm nhạc. Mẹ đã quá coi thường bản thân, dù ý thức được một cái tôi khác đang ẩn kiếm bên trong, mẹ vẫn không đủ dũng khí để mời bạn ấy bước ra. Chẳng lẽ mẹ mãi mãi đứng ngoài âm nhạc hay sao? Nghĩ đến đây, mẹ kinh hoàng đến mức thoát mồ hôi. Mẹ có thói quen tự ngăn cách mình với đám đông rộn rã Sau này khi lớn hơn một chút Mẹ thích lặng yên ngồi trong một góc Lắng nghe tiếng hát, tiếng đàn của người khác Ngay cả khi đảm nhiệm cương vị liên đội trưởng Hỗ trợ các bạn khác tập văn nghệ Mẹ cũng không tham gia vào đội hợp xướng. Có một lần bị nhét mic karaoke vào tay Rồi bị đẩy lên giữa sân khấu Mẹ cười cười xin lỗi Tớ không biết hát Mẹ sợ giọng hát khó nghe của mình Sẽ dập tắt nốt chút ảo tưởng mong manh Về âm nhạc còn sót lại trong mẹ Tình trạng ấy tiếp diễn Chờ đến khi mẹ tốt nghiệp đại học Rồi đi làm Trong một buổi gặp mặt những người viết văn thiếu nhi Thầy Nhậm Đại Tinh Một tác giả lớn tuổi mà mẹ kính trọng Đã động viên Hát một bài đi Như mọi khi mẹ liền từ chối Em không biết hát ạ Thầy Nhậm vẫn kiên trì bảo Chắc chắn em sẽ hát được nhất định sẽ rất hay. Thầy nhậm là bạn vong niên của mẹ, ngoài sự kính trọng, mẹ còn vô cùng nể phục thầy, để tránh làm thầy mất hứng, mẹ miễn cưỡng nhận lấy mic bước lên sân khấu. Mẹ hát bài hát tình hành thời bấy giờ là Trong cơn gió có đám mây làm bằng mưa. Mẹ đã thẩm hát bài ấy vô số lần, lần đầu tiên mẹ nghe lại giọng hát của mình, âm thanh run run, hệt như vừa thoát dày khỏi bụi tủ phủ thời gian. Thế nhưng âm sắc và nhạc cảm hay hơn mẹ tưởng rất nhiều, mẹ tiếp tục hát, mẹ thà lòng toàn thân, âm thanh cũng nhờ đó mà vang hơn, rõ hơn. Trong gió có đám mây làm bằng mưa, một đám mây làm bằng mưa, mây ở trong lòng, anh ở trong em. Bài ca ngọt ngào, sâu tình cảm vang vọng căn phòng lớn, mắt mẹ bỗng nhòa lệ. Khi mẹ rời sân khấu, thầy nhậm nắm chặt tay mẹ, em hát hay quá nước mắt của mẹ bỗng chứa chan thằng đá đè nặng trong tâm hồn bao năm qua đã được gỡ xuống một cách nhẹ nhàng. Irene ạ, khoảnh khắc đó mẹ những muốn reo vàng mừng rỡ. Irene, liệu trong cuộc đời chúng ta có bao nhiêu ngón tay lấp lánh ánh vàng như thế? Phải chăng giữa cô đơn tịch liêu chúng ta sẽ ngân nga khúc nhạc lòng đầy cảm xúc, sẽ lay động những khát khao và mong chờ ẩn khuất thật sâu trong trái tim ta? nói đến những khát khao và mong chờ ẩn khuất, mẹ chợt nhớ đến ước ao được sạt vòm, được bỏ nhà ra đi. Ireney ạ, mẹ nghe nói dường như ai cũng từng có mong muốn sạt vòm, chỉ có điều hầu hết mọi người không thể thực hiện được mong muốn ấy mà thôi. Ireney còn đã bao giờ muốn bỏ nhà ra đi chưa? Mẹ từng là một cô bé có vẻ rất ngoan ngoãn và ít nói, thế nhưng không ai biết rằng ý muốn bỏ nhà ra đi đã dèo vào lòng mẹ tự như một hạt giống mùa xuân, mặc dòng thời gian chảy trôi và mưa gió tắm gội, nó vẫn kiên cường tồn tại, đâm chồi rồi lớn lên. Đến một ngày, mẹ không thể kiềm chế được nữa mà phải bật thốt lên, tôi muốn bỏ nhà ra đi. Mẹ vẫn còn nhớ cây hòe cao lớn già cỗi trước cơ nhà, trông nó giống như một bậc trưởng lão uy nghiêm đang trông giữ sân vườn, nó đứng xứng sững trong ký ức tuổi thơ của mẹ. Mỗi khi gió mùa xuân thổi, những bông hoa hòe trắng bay bay như tuyết, mẹ và đám bạn thường bắt ghế ra ngồi dưới tán hoa, ngơ ngẩn ngắm những cánh hoa trắng dập dờn giữa trời, kể cho nhau nghe những giấc mơ về tuổi trưởng thành. Từ mong sao sầu này có một căn nhà yên ấm. Mẹ vừa xách một giỏ hoa nhỏ vừa nói: "À, cần phải phụ dưỡng bố mẹ, ông bà nội ngoại nữa." Đúng thế, ngoài điều đó ra, mẹ của hồi nào đang nghĩ được điều gì sâu xa hơn? Một cô bé từ nhỏ đã được ủ trong trần êm nệm ấm, đã được ngồi sau khung cửa ấm áp, tránh mưa tuyết bên ngoài thì làm sao đủ bạo dạn để sông pha nơi đầu sóng ngọn gióm. Một cô bé quen với cuộc sống bình lặng, quen với lăng kính màu hồng thì có thể nổi loạn kiểu gì. Một cô bé lớn lên bình an, một cô bé ngoan ngoãn trong mắt thầy cô và bạn bè thì sẽ sao sốc nổi, mạo hiểm ra sao. Giữa lúc đó, mẹ hình dung cuộc sống tương lai theo một cách đơn giản, thờ dài Có một căn nhà với những cánh cửa bằng kính, rộng rãi, giản dị, một tấm thảm trải dài từ bậc tam cấp vào trong nhà. Mẹ sẽ tựa vào cửa kính trong suốt, nhìn ngắm phòng cảnh phố phường, âm nhạc du dương khẽ vang vẳng bên tai. Ôm giấc mộng ấy, mẹ học tập và sinh hoạt quy củ như một bác nông dân cần mẫn Nếu cuộc sống không có điều chi thách thức thì làm sao một đứa trẻ bình thường có thể khát khao thách thức được Trái tim bình lặng không một gợn sóng ấy theo mẹ đến tận năm tốt nghiệp cấp 2 Irene ạ, đến giờ mẹ vẫn thường bất giác hồi tưởng lại năm đó chiêm nghiệm lại những ngã rẽ trên hành tinh của trái tim Mẹ biết những cuộc gặp gỡ của số phận luôn đến mà không hẹn trước, còn đường trường thành của tâm hồn cũng bắt đầu vào ngay giây phút ấy. Nơi mẹ sống là một thị trấn yên tĩnh và xung túc, lên cấp 2, mẹ theo học một trường chuyên cách thành phố Khà San Ở đó, nhận thức của mỗi đứa trẻ hầu như đều giống nhau. Mỗi ngày, trong một ngôi trường hữu hạn, bọn mẹ gặp những người, những việc giống nhau, nghe những tin tức giống nhau. Trong ngôi trường đó, trong khối lớp đó, mẹ là một học sinh nổi bật. Mẹ thường tựa vào cửa sổ lớp học, mê mải ngắm nhìn những ngọn núi xanh ngắt phía xa xa và những đám mây trắng muôn hình vạn trạng, rồi tưởng tượng về thế giới phía sau ngọn núi, tưởng tượng ra một không gian vô hạn. Mẹ ngưỡng mộ những đám mây phiêu lãng trên trời, chúng vừa chầm chậm trôi, vừa ngắm nhìn cảnh vật dưới mặt đất. Còn mẹ thì sao, tầm mắt của mẹ chỉ bó hẹp trong khung cửa sổ màu xanh, đến cả tiếng chim hót bên ngoài khung cửa ấy nghe cũng yếu ớt, cô đơn biết mấy. Cuối cùng, một cơ hội cũng đến với mẹ. Những ngày cuối của năm lớp 9, giáo viên chủ nhiệm thông báo một tin khiến ai cũng phải hào hứng. Cô chủ nhiệm nói, tuốt nghiệp cấp 2, các em đều đủ tiêu chuẩn đăng ký vào một trong bốn trường trọng điểm của Thượng Hải. Mong cả lớp tích cực cố gắng, đừng bạn nào bỏ cuộc trên mặt những học sinh ưu tú ngập tràn vẻ hứng khởi lời nói của cô chủ nhiệm hệt như luồng sáng dội thẳng vào những giấc mơ có cánh của bọn mẹ đồng thời nó cũng là một viên sỏi khiến mặt hồ yên tĩnh phải gợn sóng ấy thế mà irene ạ có lẽ còn sẽ vô cùng kinh ngạc bởi vì khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời ấy mẹ lại mất đi dũng khí lựa chọn thậm chí mong muốn thử một lần xem sao cũng hoàn toàn không có Mẹ lấy làm ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của chính mình Ngồi giữa những lời bàn tán xôn xao Mẹ cảm nhận nhịp tim mình đập chẳng khác gì mọi khi Trong đầu mẹ chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất Phải hỏi ý kiến bố mẹ trước đã Thật tình cờ lựa chọn của ông bà ngoại giống với lựa chọn của mẹ Sau một hồi cân đong đò đếm được và mất Mẹ tự nhủ Mình sẽ bỏ qua cơ hội này Học trường cấp 3 trọng điểm đồng nghĩa với việc phải rời xa cha mẹ, rời xa cha mẹ tức là phải một mình, đối mặt với một cuộc sống độc lập tàn khốc. Nên trải qua 3 năm cấp 3 thoải mái dễ chịu trong sự bao bọc đủ đầy của cha mẹ hay nên khổ sở vùng vẫy giữa nhớ nhung và cô độc. Lựa chọn đầu tiên có vẻ an toàn và hấp dẫn. Mẹ dùng lý do đó để dập tắt ngọn lửa mạo hiểm, yếu ớt vốn vẫn le lói nơi đáy lòng. Ngọn lửa ấy dễ dàng tắt lụi, không hề vương lại tàn cho. Mẹ dễ dàng lên thẳng cấp 3 của trường, còn Dung, bàn cùng lớp của mẹ lại đỗ vào một trường cấp 3 cực kỳ danh tiếng. Bạn Dung có gương mặt trắng trẻo và dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt của bạn ấy luôn có một ánh sáng lấp lánh nhảy múa. Dung rời gia đình cùng túi hành lý, trên lưng đặt nặng một tương lai không ai biết trước. Mẹ dõi theo chuyến xe chở Dung lên đường, ánh mắt mẹ nấn nà mãi, trên chiếc xe đang mỗi lúc một xa. Bên tai văng vẳng lên giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo chủ nhiệm. Thực ra thành tích học tập của em còn tốt hơn Dung rất nhiều mẹ bình thản mỉm cười nhìn cô giáo, nhưng một con sóng bỗng dội lên từ sâu thẳm trái tim. Vẫn như cũ, mẹ sống và học tập trong thị trấn thanh bình, vẫn là người nổi bật trong trường. Nhưng mẹ không còn tự cười nhìn xa như trước nữa. Núi xanh và mây trắng vẫn còn đó, nhưng những mộng mơ về thế giới đằng sau dãy núi đã nhạt nhòa. Mẹ sợ những tưởng tượng ấy sẽ dẫn dắt mẹ tới thiec núi khôn cùng. Thỉnh thoảng, tin tức về Dung lại truyền đến tai mẹ. Dung rất chăm chỉ, rất cố gắng được chuyển từ lớp thường vào lớp chọn, Dung giành giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi toán toàn thành phố, Dung giành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi văn thành phố. Mùa hè năm lớp 11, mẹ tình cờ gặp lại Dung đã 2 năm không gặp, bạn ấy đã cao lên, dáng người xinh đẹp, tự tin và vui tươi. Mẹ ngắm nhìn bạn ấy, cảm thấy vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Trên gương mặt Dung, mẹ nhận ra một điều lạ lẫm, sự độc lập, mạnh mẽ, đó là điều mà những đứa trẻ quen được cha mẹ bao bọc không hề có. Nó thực sự là một báu vật của cuộc đời. Tối hôm đó, trong nhật ký của mình, mẹ đã tự kiểm điểm, tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống yên bình cũng đồng nghĩa với nhốt mình khỏi thế gian rộng lớn. Một năm sau, kỳ thi đại học ập tới như cơn lóc, Irene, con thừa đoán xem mẹ có rút kinh nghiệm sau bài học 3 năm trước không. Đáng tiếc là, đến bước ngoặt thực sự của cuộc đời, mẹ lại một lần nữa hèn nhát chôn tránh, không dám mạo hiểm. Mẹ không hề do dự và cũng đi ngược lại với lòng mình, chấp nhận một chuyên ngành khô khan ở một trường đại học danh tiếng theo diện giới thiệu của trường cấp 3. Irenia có lẽ vì sinh trưởng trong một thời đại khá bảo thủ, cũng có thể bởi tầm nhìn của bản thân quá hạn hẹp và tính cách quá yếu đuối nên hết lần này đến lần khác mẹ đã không dám mạo hiểm, mẹ chỉ lựa chọn quỹ đạo an toàn. Phải đến khi đi học đại học, mẹ mới ý thức được nhược điểm của mình và bắt đầu ấp ủ sự định thay đổi số phận bằng chính năng lực và sự phấn đấu của bản thân. Thế nhưng, những điều đã mất đi thì dù có trả giá đắt thế nào cũng không thể bù đắp được. Số phận đã hậu đãi mẹ. Khi đạt được những điều mình mong muốn, mẹ bỗng nhớ đến cây hoè trước cửa nhà, nhớ đến những giấc mơ nhạt nhẽo đầy quy củ mà chỉ những đứa trẻ ngoan mới có. May mà mẹ đã tìm ra khi còn chưa quá muộn. Đó là kết quả của một quá trình dài đầy những và vấp, buồn giàu. Mẹ nghĩ rời nhà ra đi không chỉ dành riêng cho thể xác mà lãng dù thực sự sẽ nằm trong tâm hồn tự do và trái tim bắt ngát. Irene thân mến, từ hôm nay trở đi còn hãy trở thành người chủ nhân của trái tim như thế. Hãy vun đắp lòng dũng cảm để biết buông bỏ và lựa chọn để chịu đựng bão táp phong ba để giữ vững sự lương thiện thuần khiết. Hãy vun đắp những lý tưởng kiên định đủ sức lắng nghe lời vĩ gọi của tương lai. Iranie ơi, hãy hít một hơi thật sâu trong đêm khuya tĩnh mịch. Còn có nghe thấy một giọng nói khác từ sâu thẳm trái tim mình không?